sau không biến ước mơ thành hiện thực Bạn có biết nhà bác học nữ đầu tiên nhận giải Nobel không đó chính là nhà bác học người Ba Lan Maria Sklodowska Curie. Lúc nhỏ bà học rất nhiều, bà say mê học đến nổi chấp nhận mọi gian nan thử thách. Bà học trong một căn phòng nhỏ chật hẹp, không cửa sổ, không điện và bà thường bị ngất vì đói. Nhưng bà có niềm tin bất khuất. Bà luôn tin rằng. Mình sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Trải qua biết bao gian lao thử thách, những nghiệt ngã của số phận, cuối cùng bà cũng đứng trên bục danh dự dành cho những nhà khoa học lỗi lạc trên thế giới để nhận giải thưởng cao quý, giải Nobel. Bà đã cùng chồng khổ cực tìm ra được chất hóa học mới, radium. Với thành tựu này, nền khoa học và y học thế giới có những thay đổi vô cùng to lớn. Vì những thành tựu khoa học tuyệt vời như thế trong hóa học và vật lý, bà đã dinh dự hai lần nhận giải Nobel. Đúng vậy, trong cuộc sống, những chân dung bác học lỗi lạc đều giống nhau ở điểm. Họ luôn tin rằng họ sẽ thành công và luôn theo đuổi cho bằng được những ước mơ của mình. Bạn đang làm gì, khả năng bạn tới đâu không quan trọng. Bạn hãy tin rằng bạn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Bạn hãy vạch ra hướng đi rõ ràng cho bản thân. Vững tin vào bản thân và vào những gì mình mơ ước. Khát khao biến ước mơ thành hiện thực và sẵn sàng trả mọi giá cho mục tiêu của mình. Một nhà tâm lý học đã từng nói Thái độ chứ không phải tài năng trí óc sẽ quyết định thành công của bạn Sự thật của những tấm gương danh nhân cho chúng ta thấy rằng Chỉ có niềm tin mới giúp chúng ta biến những ước mơ của mình thành hiện thực Bạn không có quyền kêu ca về cuộc sống hiện tại của mình Vì chắc bạn không đang ở vào những hoàn cảnh quá khó khăn, cắt nghiệp. Vậy tại sao bạn không biến ước mơ của mình thành hiện thực?